Xin chào những thính giả thân mến của chương Truyện kinh điển trên, trên trang nghevietplus.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện tình dị có tựa đề Tình chồng đêm nghĩa địa. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện qua giọng đọc của Nimbus và Na Ngô nhé. Bà tám cùng với chồng ở ngay chung khu nghĩa địa gò sâu. Sở dĩ gọi là nghĩ địa gò dâu Là vì ở ngay trình giữa con đường xuyên qua các ngôi mộ Có một cây dâu rất to Người ta bảo cây dâu này có rất nhiều ma quỷ Đêm nào các linh hồn cũng tụ tập ở đó trò chuyện, hát hò, nhảy múa Đối với người lạ thì họ còn khiếp vía Còn với bà Tám Chuyện gặp ma quỷ là thử nhật Thậm chí có khi bà thấy cả ma Ngay cả khi ban ngày Bà tám năm nay 40 tuổi, gầy gò, khô đét, da đen sạm. Chồng bà, ông túc cũng vậy. Nếu ai gặp hai vợ chồng bà tám lúc chợ vạng, cũng sẽ chết khiếp khi nhìn họ cũng chẳng khác gì ma quỷ. Bà tám làm nhiệm vụ quét dọn ở các bia mộ. Bà ở nghĩa địa có cả ngàn ngôi mộ nên thu nhập của bà cũng đủ sống. Chồng bà làm nghề đào huyệt. Hai vợ chồng nhờ vào người chết. Ai lên thăm mộ, cũng nhờ bà quét dọn rồi cho bà tiền. Cho bà bao nhiêu, bà nhận lấy bấy nhiêu vì bà bảo chuyện linh thiêng không nên đòi hỏi. Bà đã thờ ma thì ma cũng phù hộ cho bà. Chuyện bà tám lấy ông chồng Âu Túc cũng là một chuyện kỳ bí hiểm. Âu Túc ở nghĩa này trước bà tám một đêm. Sau khi đào huyệt cho một người đến thuê xong Ông cùng bạn bè nhậu say bí tỉ Ngủ luôn cạnh huyệt Nửa đêm thấy trời lạnh Ông đi vệ sinh Bất ngờ dẫm phải một cái xác Ông Túc đã quá quen với cảnh huyệt mộ ở nghĩa địa Nhưng sau lần ấy Tự nhiên run mẩn bật Hình như cái xác đó là một phụ nữ Ông run dậy So đèn pin Và sờ mũi Thấy cái xác đó vẫn còn nóng Ông thở vào nhẹ nhõm Thì ra người con gái đó chưa chết Ông bế cô ta vào nhà Gọi là nhà Nhưng sập sệ lắm Chỉ có tưởng gạch Mái tôn Nhưng cũng đủ che cân lạnh Và gió xét đêm nghị địa Ông đổ ly rượu vào miệng cô gái Lát sau cô ta tỉnh dậy Mở mắt ra lờ đờ nói Sao tôi lại ở đây Tôi đã chết rồi kia mà Ông Túc dự dàng Cô chưa chết đâu Cũng may là tôi cứu kịp Cô gái bần thần Ông cứu tôi làm gì Cứ để tôi chết cho xong Tôi không muốn sống nữa Ông Túc cười Chết thì dễ Chứ sống mới khó Cô còn trẻ thế sao mà đã đòi chết Đến con kiến cây cỏ còn ham sống Cũng chỉ là con người Thế cô từ đâu đến Tên cô là gì Cô gái nức nở Em là Tám Ở quê lên Đi bán vé số Bị giật hết cả tiền Nên chui vào nghĩa địa ngủ Mong quên đi hết tất cả Nếu em về không có tiền nộp Ông chủ sẽ bắt phạt quỷ đánh đập Ông túc thơ dài Thì ra là vậy Thôi cô ở tạm đây với tôi ít hôm Rồi tôi sẽ cho cô tiền Nộp cho ông chủ Cô gái cảm động Chấp tay phái lạ Đà tạ ân nhân, suốt đời em không quên được nghĩa cử tốt đẹp của ông Ông Túc vội xua tay Ân nghĩa gì? Chúng ta cùng là người nghèo khổ cả Không giúp nhau thì giúp ai Mà cô hay bị chủ đánh đập lắm hả? Bà Tám rơi nước mắt Vâng, hình như ngày nào cũng bị ông ta phạt quỷ Vì em bán không đủ số ông ấy yêu cầu Rồi còn nhịn đói nữa Ông ta về quê đưa tụi em ra đây để bán vé số ăn xin Ai cũng sợ ông ấy Có lần ông ấy lột chuồng em ra Rồi bắt em quỷ giữa nắng Bạn bè cùng chung nhà trọ van xin Ông ấy không tha Chỉ đến khi em ngất xỉu đi Lũ bạn đưa vào nhà Ông ấy mới tha cho Ông túc chép miệng Tội nghiệp cho cô quá Ông chủ cô coi cô như là nô lệ vậy Thế số tiền mất nhiều không? Dạ, chừng triệu bạc Đó là số tiền lớn đối với em, ông ạ Em sợ ông chủ sẽ truy tìm em và đánh đập em Chắc em chết mất Ông thúc cười Tưởng nhiều, chứ số đó để tôi lo Tôi mới được trả tiền công hôm nay Đủ số tiền cho cô đem về Bao giờ cô có trả lại cho tôi cũng được Bà Tám vui mừng Cảm ơn ông, ông tốt quá Xin ông nhận ở em một lại Bà Tám gửi xuống mặt ông Túc vái lại Ông Túc đỡ dậy ôn tồn Đừng làm vậy mà cô Tám Cô làm tôi ai nấy Tám loạn trợn Gã vào vòng tay của ông Túc Khiến ông dạng rực Đúng là lần đầu tiên Ông tiếp xúc với đàn bà Vì có ai dám gần ông đâu Mỗi người gần xác chết còn nhiều hơn là người sống Bỗng Tám ông ghi lấy ông Hôn lên mà ông Khiến Túc không cưỡng lại được Đêm đó Ông Túc đã biết được Thế nào là cảm giác tuyệt vời của hạnh phúc Bề ngoài làm lũ của Tám Không giấu được thân thể nõi nà bên trong Bộ ngực căng tròn Cặp đùi chắc nịch Cô Tám thổn thức Ân nhân Xin ân nhân cho em ở lại đây với ông Em tình nguyện làm nô lệ cho ông Ông Túc rưng rứt Em đừng nói vậy, ta chỉ cần một người vợ, em có bằng lòng là vợ ta không? Cô Tám dịu dàng Vâng, em đồng ý, mà em đã là vợ của anh rồi còn gì, em mãi yêu anh, hầu hạ anh Ông Túc cười Ta nghèo lắm, nhà ở trong khu nghĩa địa, mọi người ra lánh ta, con gái coi ta như ma quỷ vậy Anh là người tốt hiếm có Tấm lòng anh nhân hậu Anh đã cứu sống em Đã giúp đỡ em Bọn nhà giàu chúng nó độc ác lắm Chúng coi đồng bạc như bánh xe lửa Dố em ngỡ thành ma quỷ ngửa đầu được anh cứu vớt Từ nay em sẽ ở bên anh No đói có nhau Ông Túc ôm Tám vào lòng chiều mến Và ông yêu Tám thêm một lần nữa Sáng hôm sau Ông dặn 8 ở nhà Rồi mang tiền đến chỗ chủ nhà trọ Trả tiền về số Và cả tiền chuộc Tám ra khỏi chỗ khốn khổ Ông chuộc của Tám đưa giấy tờ cho ông Túc Rồi cười nhạt Ông là ai mà tốt thế? Nhìn ông tôi cứ ngỡ là ma quỷ cơ Còn Tám nó gặp ông kể cũng tốt số đấy Tôi đang định truy lùng nó Nếu gặp nó tôi sẽ trói gô cổ lại Mà thôi mọi chuyện đã xong Ông cứ yên tâm ra về Cho tôi gửi lời hỏi thăm nó nhớ. Ông Túc cầm giấy tờ ra về. Đưa cho Tám. Tám mừng húng. Thế là em thoát khỏi cảnh nô lệ rồi. Anh ơi, em mừng quá. Ừ, tờ giấy đó viết gì hả em? Anh chưa đọc à? Đó là tờ giấy bán thân làm nô lệ của em cho ông chủ. Này em đốt nó đi. Coi như giải thoát đời mình. Ừ, vậy thì em đốt nó đi. Để lại làm gì? Nó chỉ làm... Em thêm những nhồi đau khổ Tám đốt tửa giấy Rồi ôm cổ ống tức Cô nồng nàn Từ nay em thoát khỏi cảnh làm nô lệ rồi Em vui lắm ông tức ấu yếm Thì em lại là nô lệ cho anh chứ sao Bà tám loàn lèn Hai vợ chồng cùng cười vui vẻ Cuộc sống của họ tràn ngập hạnh phúc Căn nhà tủi tàn ở khu nghĩa địa Trở thành điểm tượng của tình yêu hai người chồng cùng khổ Họ ở với nhau thấm thoát đã 10 năm Và có với nhau hai mặt con Ông Túc vẫn bốc mộ Đào huyệt Bà tám quét rửa mộ Đó là công việc hàng ngày của họ Khu nghĩa địa này Ngày nào cũng có người chết Nhiều ngôi mộ chưa kịp xanh cỏ Đã thấy Các ngôi mộ khác mọc lên Thậm chí có ngôi mộ Không để lại bí đá gì cả Nhiều ngôi mộ còn trôn lúc ban đêm. Có lẽ chủ nhân của ngôi mộ đó là chết bất đắc kỳ từ, hoặc bị ma rừng bắt, hoặc nhiều lý do mà chỉ có người chết mới biết được. Mà người chết thì không thể nói. Một đêm, trời mưa tầm tã. Miền nối, mưa rất dài và lâu. Bà Tạm trợt đánh thức trồng dậy. Ông tung ngạc nhiên. Có việc gì thế em? Sao em không ngủ đi? Bà Tám nói rộng run run. Anh à, em... em nghe thấy có tiếng khóc rên rỉ ở đâu, ở trong khu nghĩa địa ấy. Ôi dạ, tưởng là chuyện gì? Chuyện ma quỷ ở nghĩa địa là thường. Nghĩa địa nào mà chả có ma. Mà anh có nghe thấy gì đâu? Bà Tám im lặng, rồi bốc chặt vào tay chồng. Đó, anh có nghe thấy không? Tiếng khóc nức nở... Y như là người khóc Chứ không phải là hồn ma Ông Túc lắng nghe rồi gật đầu Ừ Hình như đúng là có tiếng khóc thật Tiếng đó phát ra Ở mấy ngôi mộ vô danh ở dưới chân núi Anh cứ nghĩ đó là tiếng ma hờn khóc mà thôi Nhớ khi có người nào đó cơ nhỡ Họ đến khu nghĩa địa thì sao Như 10 năm trước Anh đã gặp em Nếu không có anh Có lẽ em đã chết rồi Đâu còn là vợ của anh nữa Em linh cảm thấy có điều gì đó Ừ thôi được rồi Để anh ra thử xem sao Nhưng không phải người thì sao nhỉ Em tin là ai đó Đang tìm cái gì đó Hãy để em đi cùng anh Thôi thôi em cứ ở nhà đi Anh mặc áo mưa đi ra cũng được Nói rồi Ông mặc chiếc áo mưa vào Tay cầm đèn pin Đi về phía có tiếng khóc Càng đi Tiếng khóc càng rõ buồn một, một Tiếng khóc của một người đàn bà Bỗng ông thấy một cái bóng trắng Ngồi trên ngôi mụn mới đắp Mưa rơi ướt đậm cả tấm thân Ông túc mùi ngồi Cô ơi Sao đêm hôm Cô lại ra khu nghỉ địa khóc vậy Trời mưa ướt hết rồi ờ, Mau vào nhà tôi kéo cảm lạnh Người đàn bà áo trắng quay lại lẽ sáng. Ông Túc rùng mình, mặt bà ta hay nói đúng hơn là một cô gái trắng toát, toàn thân tỏa ra mùi lạnh băng đá. Ông Túc vã cả mồ hôi, cả đời ông ở hồ nghĩa địa mà chưa thấy cảnh ghê sợ đó bao giờ. Cô gái này là ma hay là người? Ông lắp bắp. Cô cô là ai? Tại sao lại khóc ở đây? Cô khai nức nở Tôi là Huyền Hư Ở bên, bên kia, kia núi đất Tôi đi, đi tìm chồng, tìm chồng. Cô, cô nói cái gì Cô đi tìm chồng Tìm chồng sao lại tới khu nghĩa địa này Nghĩa địa là để cho người chết thôi Không chồng, chồng tôi không chết, chết. Anh, ấy anh ấy vẫn còn, còn sống. sống Anh Khải, khải ơi, ơi có, có phải, phải vậy không anh, anh? Em, em tin anh vẫn ở cạnh, cạnh em đây, đây. Ông Túc chợt dùng mình Cô ơi Làm gì có người sống ở đây? Tại khu nghị địa này chỉ có tôi và vợ tôi mà thôi. Cô nên đi về đi, kẻo trời đang mưa to, cô sẽ cảm lạnh đấy. Cô gây khóc rồi đập đập chân giống ngôi mộ và bất chợt xuống lên. Chỉ một loáng rồi cô biến mắt. Ông Túc nhìn thấy ánh lần tinh lấp lánh ở gần đó. Ông xoay đèn pin và thấy một con chó đen ngòm đang ráo rác nhìn. Ông giận tóc gái lầm bầm Linh cầu Loài chó ăn linh hồn Lạ thật Linh cầu chỉ xuất hiện khi có cọp Nay nó xuất hiện một mình là sao Tại sao cô hình thu nhìn thấy linh cầu lại sợ quá vậy Hay Hay cô ta cũng là một hồn ma Ông im lặng dõi theo Sau khi tắt đèn pin Ông thấy con linh cầu đến một ngôi mụn mới trôn Dùng chân cào cào Chân của nó rất khỏe Phút chốc Đã lôi ra một bộ hài cốt Hay đúng hơn là xác của một người mới chết Ông Túc cầm cây gậy sông đến Đập một nhát vào lưng cơn linh cầu Linh cầu hoảng sợ Dú lên một tiếng ghê sợ Rồi biến mất vào đêm tối Ông Túc đến bên xác chết Và thế đó là thân thể của một người đàn ông Bị dập nát đầu óc bị vỡ toát Xác chết trồn vội vàng Cũng không có quan tài gì cả Ông thấy tội nghiệp Không kịp nghĩ gì cả Lấp đất trôn lại như cũ và lầm bầm Thật là bí hiểm Khi không có một cái xác không quan tài Ai đã chôn người đàn ông đó Rồi lại có tiếng người đàn bà khóc than dầu dĩ trong mưa Và linh cầu xuất hiện nữa Chuyện giờ này chưa từng có ở khu nghĩa điện này Mình thật là không hiểu nổi Rồi biết Khu nghĩa điện luôn là bí ẩn Đầy ba quái Bản thân ông đã chuẩn cất cả trăm người ở đây, đã quen với một tử khí. Ấy vậy mái đêm nay, trời mưa gió tầm tã. Ông Túc vẫn giỡn tóc gáy, khi thấy cảnh vừa rồi. Ông đứng đợi một lúc không thấy gì nữa, mới lọn trọng bước về nhà. Bà Tám vẫn còn thức đợi chồng, bà tò mò. Anh Túc, tiếng khóc vừa rồi là của ai thế? Ông Túc tận thờ. Ờ... Ừ... Của một người đàn bà em ạ Cô ta khóc trên một ngôi mộ mới chôn Em biết ngay mà Em đã nghe rõ tiếng khóc ấy Thế sao bà ta lại khóc đau đớn thế nhỉ Cô ta khóc tìm chồng Mà nhìn cô ta kỳ dị lắm Khác hẳn với người thường Sao lạ vậy Bà ta khác người thường á Mà sao bà ta lại tìm chồng trong khung nghĩa địa này Anh cũng không hiểu nổi nữa Chỉ biết cô ta tên là Huyền Thu Theo lời cô ta nói Anh chưa kịp hỏi tiếng nào Thì thấy con Linh Cẩu xuất hiện Cô ta sợ quá nên biến mất ấy. Nghe vậy Bà Tám dọn tóc gáy Linh Cẩu Đã 10 năm nay Em sống không nghĩa địa này Đâu có thấy Linh Cẩu xuất hiện Nó là loại thú gì vậy anh Ông Túc chậm rãi giải thích Đó là loại chó ăn sắc chết Đó đã đảo bới ngôi mộ mới chôn Lòi ra một cái xác người đàn ông Anh dùng gậy đập trúng lưng nó Nó sợ quá nên biến mất rồi Thế còn người đàn bà thì sao? Cô ta cũng biến mất khi nhìn thấy Linh Cầu Anh đợi mãi không thấy gì lạ Nên mới quay về Lạ nhỉ? Tự nhiên có sát chết vô danh Tiếng đàn bà khóc Linh Cầu xuất hiện Chuyện xưa này chưa từng có ở khu nghĩa địa này Em thật không hiểu nổi Ừ chính anh cũng đang tự hỏi điều ấy Mà trời lạ thật, cứ mưa suốt đêm Thôi có gì sáng mai ta ra khu mộ mới xem sao Sáng hôm sau Vợ chồng ông Túc ra khu mộ mới Xung quanh chi chít dấu chân chó Và vết chân của ông Túc Còn không thấy dấu vết chân của người đàn bà Ông Túc tròn mắt Lạ thật, rõ ràng anh thấy người đàn bà ngồi khóc trên ngôi mộ này Vậy mà không thấy dấu chân hoặc là vết ngồi trên ngôi mộ Sao lại lạ thế nhở? Bà Tám lầm bầm Lẽ nào người đàn bà đó là ma? Vì chỉ có ma mới không để lại dấu vết gì Mà sao tiếng ma khóc y như tiếng người vậy nhỉ? Đêm qua mưa lớn Cô ta xuất hiện Không hề sợ hãi ấy vậy, vậy thấy linh cầu cô ta lại mất vía Hay cô ta là ma chành? Nếu là ma chành thì phải có mùi cọp chứ Cọp hay vào khu nghĩa địa Để phục người sống Họ ít khi nào ăn sát chết Hai vợ chồng cứ bộn bề suy nghĩ Về cô gái đêm qua Và về sự xuất hiện của Linh Cầu Họ tiếp tục làm cỏ Sửa bia mộ Vì đó là công việc của họ Đến một ngôi mộ nhỏ Xấy đơn giản Chỉ có hàng chữ nhỏ với bức ảnh Ông Túc chợt sững người Mắt trợn trừng Nhìn vào tấm bia đá Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 1 của câu chuyện Tìm chồng đêm nghĩa địa qua giọng đọc của Nhím Sù và Na Ngố Phần 2 của câu chuyện sẽ tiếp tục như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần sau nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn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 Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập chương trình sẽ đem đến cho các bạn phần hai của câu chuyện Tìm chồng đêm nghĩa địa. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần hai của câu chuyện qua giọng đọc của nhóm Sủ Ngô nhé. Tấm bia đá khiến ông túc sự sợ, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Mồ hôi lạnh giọt xuống Ông lẩm bẩm. Lẽ nào lại là cô gái này? Cô ta đúng là Huyền Thu. Cha chưa được 49 ngày. Bà Tàm lắp bắp thật, thật thật vậy ư Anh anh nhớ rõ cô ta chứ Nhớ chứ Làm sao mà quên được Khuôn mặt cô ta như xác chết Giọng nói thì lạnh lẽo như từ dưới âm phủ Chính là cô ta rồi Mà sao cô ta lại chết trẻ quá nhỉ Mới có 28 tuổi Ừ Tội nghiệp cô ta quá Mà cô ta sinh Đúng là hồng nhan bạc phận Mà cô ta nói cô ta đi tìm chồng à Tổng thức đầm chiều. Đúng thế, cô ta nói cô ta tìm chồng. Anh chưa kịp hỏi kỹ chồng cô ta là ai, thì Linh Cầu xuất hiện, và cô ta lập tức biến mất. Cô ta tìm chồng đêm nghĩa điện, có lẽ chồng cô ta cũng nằm đâu đây? Hay là ở cái ngôi mộ không tên tuổi kia? Nếu thế thì cái ngôi mộ đó phải trôn sau cô ta chứ. Ở đây đa số đều chôn trước kia mà. Anh nghĩ bí ẩn có lẽ từ con Linh Cầu. Bà Tám bẩn khuẩn Hay ta đến nhà Huyền Thu xem sao Lạ nhỉ Sao các ngôi mộ ở đây Đều do anh đảo, san lấp Mà mộ Huyền Thu thì anh lại không biết Hôm đó anh đi đâu Ông thúc tần ngần Ừ chính anh cũng đang thắc mắc đây Hay gia đình Huyền Thu trở lén vào ban đêm Rồi lập bia đá vào ban đêm Nên anh không biết Anh nói đúng Cái chết của Huyền Thu đầy bí ẩn Sự xuất hiện của cô ta cũng đầy bí ẩn Em nghĩ đêm này cô ta sẽ xuất hiện Họ đang trò chuyện Thì bỗng một thanh niên xuất hiện Anh ta bước đến bên mội huyền thu Tháp nhang Đốt giấy tiền vàng Khuôn mắt anh ta buồn rời rượi Ông Túc hỏi Này, cậu... cậu gì đó ơi Cô gái đó là gì của cậu Có phải là vợ cậu không Người thanh niên nắc nghẹn Vâng, cô ấy là vợ của cháu Chúng cháu lấy nhau mới được 2 năm Chưa có con cái gì cả Cháu tên là Chú Khải Bà Tám tỏ mò Sao vợ cậu chết trẻ thế nhỉ? Cô ấy bị bạo bệnh á Chú Khải quả khóc như mưa Dạ không cô chú ạ Cô ấy chết vì bị cọc vồ Cũng may cháu phát hiện ra được Nên mới còn được toàn thay Bà Tám trượt rú lên kinh hãi Cọp vô à Khu vực này làm gì có cọp Tôi đã ở đây 10 năm Có thấy con cọp nào đâu Chú Khải đầu đớn Thì cháu cũng đâu có ngờ Một con cọp lạ thứ đâu đến bất ngờ vô lấy cô ấy Cô ấy đi sau lưng cháu Lúc đó trời đã về chiều sương mù răng làng đảng Cháu chỉ nghe thấy tiếng cô ấy rú lên kinh hoàng Cháu vội quay lại Thấy con cọp đang vần xác cô ấy cháu vội cầm cung lắp tên bắn cọp, con cọp bị thương vùng chạy mất. Cháu đã ôm xác vợ cháu khóc nấc lên. Có ai ngờ cô ấy lại chết thảm như vậy đâu. Ông thúc hỏi. Vậy là cậu đã bí mật chôn cô ấy ở khu nghĩa địa này. Chu Khải gật đầu, giọng buồn bã. Dạ vâng, vì cô ấy chết bất đắc kỳ tử, làng không cho chôn trong khu nghĩa địa của làng. Nên chào bí mật chôn cô ấy vào ban đêm Bìa mộ cũng làm về ban đêm Ông Túc gật đầu Ờ thế là rõ rồi Hèn tôi là dân đào huyện ở đây Mà lại không hay biết gì về ngôi mộ này cả Chú Khải nức nở Cháu xin hai bác Chỉ vì hoàn cảnh mà thôi Mong hai bác chăm sóc phần mộ giúp cháu Cháu xin hậu tạ Được rồi, cậu cứ yên tâm Nghĩa tử là nghĩa tận mà Cậu không nói, chúng tôi cũng tìm hiểu và coi sóc cho cô ấy. Thế cậu có biết chuyện gì không? Không, mà chuyện gì hả bác? Điểm qua cô ấy xuất hiện, khóc lóc tìm chồng, tôi cứ ngỡ cô ta là người. Lúc chồng tôi đi ra tìm, thấy cô ta chỉ hỏi được vài chuyện, thì Linh cậu xuất hiện rồi cô ta biến mất. Có chuyện đó hả bác? Cháu đâu có biết? Cháu chỉ biết trong 49 ngày, cô ấy luôn xuất hiện nhìn cháu đau đớn. Cháu mở mắt ra thì cô ấy biến mất, ngờ đâu cô ấy lại xuất hiện trong đêm ở Nghĩa Địa. Cô ấy biết cậu còn sống mà vẫn đi tìm trong khu Nghĩa Địa này, rõ ràng có cái gì đó bí ẩn, nhất là con Linh Cầu xuất hiện nữa. Chùa Khải nghiến răng tức giận. Thế là rõ rồi, chuyện này là do con ma cọp. Ông Túc Xên vào. Con cọp thì sao, nó đâu có ở khu Nghĩa Địa chu khai sâu thẳm. Con cọp ăn thịt người sống, nó chỉ ăn một nửa, còn một nửa thì linh cẩu ăn. Vì cọp ít khi ăn thịt đã chết, người bị cọp ăn sẽ hóa thành ma trảnh, ma trảnh dụ dỗ người sống đến cho cọp ăn thịt. Mà lại cái vợ cháu chứ bị cọp ăn thịt, làm sao lại hóa thành ma trảnh được? Cọp đâu nhất thiết phải ăn thịt người mới biến nghề đó thành ma trảnh. Nhiều khi chỉ cần vô chết, người đó đã bị nó bắt mất hồn rồi. Sự xuất hiện của Linh Cẩu báo trước là cọp sẽ xuất hiện, ta phải cẩn thận mới được. Bà Tám nói chồng lò sợ, rồi bà quay sang chồng. Nhưng khi cọp nó vào nhà mình thì sao hả ông? Ông túc cười. Bà quên là tôi có khẩu súng săn nữa. Bao lâu sống ở nơi u ám này, tôi luôn phải dắt bên mình chứ. Bà Tám yên tâm ngay, chú Khải lại trầm ngâm. Hai bác ạ, tự nhiên trời nóng rụt quá. Cháu linh cảm đêm nay sẽ có chuyện xảy ra. Cự cháu tìm cháu ở khu nghỉ địa này, chắc hẳn là có gì đó bí ẩn. Ông tôi gật đầu. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Hai đêm nay cậu ở lại xem có gì lạ không. Vậy là chú ghé ở lại. Đêm đó trời lại mưa tầm tã, bất chợt có tiếng con chim lượn kêu ở hốc cây đa. Bà Tám lo lắng. Tại sao chim lợn lại kêu giờ này? Tiếng kêu rất dễ sợ, y như bị ai bắt vậy. Trung Khải nói. Chim lợn là loại chim nhỏ, màu đen. Tiếng kêu của nó như tiếng heo kêu. Nó kêu vào giờ này là báo hiệu điểm gỡ đấy. Cả bà cùng lắng nghe. Họ dùng mình. Đến gần nửa đêm, Bỗng có tiếng khóc dầu dĩ nức nở Từ ngôi mộ mới Tiếng cô gái thảm thiết Anh, anh, anh chú, chú Khải anh, anh ở bà. đâu Em, em anh đi, đi, đi tìm anh, anh đây. đây Em là Huyền ừ. Thu Là vợ của anh đây Chú Khải lắp bắp Tiếng kêu đó đúng là tiếng của vợ cháu Cháu phải chạy ra xem thế nào Trời mưa gió như thế này Để cô ấy ở ngoài đó tội nghiệp quá Ông Túc nhìn thần sắc của Chu Khải Chẳng tà như bị ma ám Ông lắc đầu Cậu quên mất cô ấy là hồn ma rồi ừ Hồn ma thì đâu sợ gì mưa gió Cứ để mặc cô ấy Nhưng chú Khải không kìm được Vì tính kêu cô hiền thu Mỗi lúc một thảm thiết Anh vùng chạy ra ngoài Ông Túc nói với bà tám Để tôi đi theo cậu ấy Để phòng bớt chắc Em ở trong nhà chốt cửa cho chắc vào nhé Bà Tám gật đầu Ông Túc cầm khẩu súng săn lên Lên đạn sẵn sàng Rồi mặc áo mưa đi ra phía ngôi mộ Nơi Huyền Thu đang gào xuống Đến nơi Ông thấy chú Khải đang nói chuyện với cô gái trẻ hôm qua Tức là Huyền Thu Chú Khải lưu cả lưỡi Huyền Thu Anh đây Chú Khải đây Chồng em đây Giọng Huyền Thu lạnh lẽo Anh là, là chồng, chồng của em, em. Anh, anh là, là Chu Khải, chú Khải. Chú Khải gật đầu lia lia Đúng là anh mà Em không nhận ra anh sao M Mà sao em lại tìm anh ở chỗ nghĩa địa này Em quên mất là Anh đang còn sống ư Em biết tìm anh ở đâu bây giờ Thế người dưới mộ này Không phải là anh Em cứ ngỡ là anh kia chứ Chú Khải xa em đi tìm anh Chú Khải run gặp gặp Tìm anh Để làm gì cơ chứ Thì anh đang ở đây với em rồi đây này Để chúng, chúng mình đoàn tụ bên nhau anh quên, anh quên em là vợ anh ư Nói rồi Cô ồn chầm lấy chú khải Cùng lúc đó Có tiếng gầm vàng rụi Một con cọp xông vào Nhưng nó chưa kịp vô Chu khải Đã lệnh chọn hai phát đạn vào đầu Con cọp hựt lên một tiếng Hụt xuống Giờ mép của nó trở đầy lân tinh Cái bóng trắng biến mắt Chú Khánh ngất lịm đi Ông Túc chưa đến chỗ anh vội Vì ông đã nhát thấy Một con chó đen kịch Ông dương gột súng Bắn tiếp con chó Con chó gục xuống Ông đến bên con chó hể hà Linh cầu Lần này thì mày đã chết hẳn Không còn bấy xác người chết để ăn nữa Ánh đề pin soi rõ Đầu con chó vỡ toát Mắt còn trợn trừng vì sợ hãi Ông để con chó ở đấy Đến gần con gọc Đỏ to thật Nặng gần 500 cân Hai phát đạn của ông Túc Hiểm trúng so Khiến nó chết ngay tại chỗ Đúng lúc đó chú Khải đã tỉnh dậy Anh ngờ ngác Bác Túc ơi Có chuyện gì thế Hiền Thu vợ cháu đâu rồi Cháu mới gặp cô ấy đây mà Ông Túc lạnh lùng Cậu suýt bị cọp vô cậu có biết không Huyền Thu đúng là hồn ma chành đấy Chú Khải thận thờ Có chuyện đó thật ư Thế con cọp đâu rồi Ông Túc chỉ cho chú Khải xem xa con cọp Chú Khải run bẩn bật Ôi con cọp to quá Bác Túc bác đã giết con cọp à Ông Túc gặt đầu Không chỉ có cọp đâu Mà cả con linh cầu nữa Thế là yên tâm rồi nhớ Chú Khải suối xít Cháu cảm ơn bác Nếu không có bác thì có lẽ cháu đã chết Mà sao Huyển Thu lại gọi cháu ra nhỉ Cháu là chồng cô ấy cơ mà Lẽ nào cô ấy lại muốn hại cháu Ông Túc trả lời Mà quỷ vốn là vô thường Đâu có phân biệt phải trái tình nghĩa Số cậu là còn may lắm đấy Huyền Thu đã bị con cọp này sai kiến Nên cô ta mới gọi cậu ra cho cọp ăn thịt để đoàn tụ với cô ta ở nơi suối vàng Chú Khải giản sợi nước mắt Anh lắm bẩm Huyền Thu lẽ nào lại như thế Bây giờ thì em đang ở đâu cơ chứ Ngày lúc đó bỗng có tiếng khóc vàng lên Anh chú Khải mau đến với em Em ở đây Chú Khải nhìn kỹ Thấy trong màn mưa Một bóng trắng lấp loáng chàng vội chạy đến Ông Túc không đuổi theo Vì biết huyến thu sẽ không còn làm hại được chú Khải nữa Ông để xác con cọp và linh cầu Ở lại khu vực miễn địa Sáng hôm sau sẽ thu dọn Bà Tám đón ông Vẻ lo lắng Ông Túc cười hề hà Chắc em đã nghe thấy tiếng trúng nổ phải không Con cọp và con linh cầu Đã bị anh giết chết rồi Vậy ư Thế mà em lo quá Còn chú Khải đâu rồi Ờ cậu ấy thì đang gặp Huyền Thu Mà em biết không Huyền Thu đúng là ma chanh đó Ờ thế cậu chú Khải về giới kia kia Chú Khải bước đến Phẻ mặt bình thẳng Bà tắm thò mò Chú Khải cậu có gặp Huyền Thu không Chú Khải khẽ gật đầu Dạ có bác ạ Chúng cho nói chuyện với nhau nầm ống lắm Cô ấy gửi lại hỏi thăm hai bác đó Những hai bác mà cô ấy thoát khỏi nạn ma chành Cô ấy đi rồi Từ nay cô ấy không còn tìm cháu và hai bác nữa Thế cô ấy đi đâu Sao cậu không mời cô ấy vào đây chơi Ông Túc bật cười Em thật là lầm cầm Cô ấy là hồn ma Làm sao có thể gặp người sống được Chẳng qua là bị ma chành khống chế Nên cô ấy tìm Chu Khải Sáng mai tôi sẽ ra lôi xác con cọp về Lột da nó làm cái chăn đắp Chăn da cọp thì ấm phải biết Chú Khải vội xua tay Chớ nên bác ạ Con cọp ấy đã là ma cọp Bác nên đốt hết cả da thịt nó Cả linh cầu cũng vậy Vì nếu để như vậy Chúng sẽ tiếp tục làm ma quấy phá Bà tám chép nịu Cậu Khải nói phải đấy Ông đừng có tiếc ông ạ Ông thúc gật đầu Ừ thơ đảnh vậy Dù có tiếc cũng vậy thôi Thôi phải đốt nó đi vậy Không thì sau này sẽ có những con ma Quấy phá khu nghĩa điện này Các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi xong phần cuối của câu chuyện Tìm chồng đêm nghĩa địa Qua giọng đọc của Nhiêm Xu và Na ngố Tất cả những gì nắm góp Các bạn đừng quên gửi email Và cho chúng tôi theo địa chỉ và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn